Sariputta, kinh thập thường Dasutara Suttanta. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Kambha, Kim Bà, trên bờ hồ Gagara, già già, cùng với đại chúng tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỷ-kheo: Này các hiền giả tỷ-kheo, thưa hiền giả, các vị tỷ-kheo ấy.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 Thế nào là một pháp rất khó thể nhập Dù gián tâm định Đó là một pháp rất khó thể nhập Tám Thế nào là một pháp cần được sinh khởi Bất động trí Đó là một pháp cần được sinh khởi chín Thế nào là một pháp cần được thắng tri Tất cả loài hữu tình Do ăn uống mà an trú Đó là một pháp cần được thắng tri Mười Thế nào là một pháp cần được tác chứng Bất động tâm giải thoát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 cần được tác chứng như vậy hai mươi pháp này là thực chân như thị không phải không như thị không thể sai khác được như lai giác ngộ chánh đặng chánh giác có ba pháp có nhiều tác dụng ba pháp cần được tu tập ba pháp cần được tác chứng một thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng giao thiệp với thiện nhân nghe diệu pháp hành trì pháp và tùy pháp đó là ba pháp có nhiều tác dụng hai,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 năm thế nào là ba pháp chịu phần tai hại ba bất thiện căn tham bất thiện căn sân bất thiện căn si bất thiện căn đó là ba pháp chịu phần tai hại sáu thế nào là ba pháp đưa đến thù thắng ba thiện căn vô tham thiện căn vô sân thiện căn vô si thiện căn đó là ba pháp đưa đến thù thắng bảy thế nào là ba pháp rất khó thể nhập ba xuất yếu giới Xuất ly khỏi các dục dòng, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu di, do duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Đó là ba pháp rất khó thể nhập. Tám. Thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ba trí. Trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là ba pháp cần phải sanh khởi. Chính.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 Có bốn pháp có nhiều tác dụng Bốn pháp cần được tu tập Bốn pháp cần được tác chứng Một Thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng Bốn bánh xe Trú ở Trung Quốc Thân cần thắng nhân Chánh nguyện tự thân Tạo phước trong quá khứ Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng Hai Thế nào là bốn pháp cần phải tu tập Bốn niềm sứ Này các hiền giả Ở đây vì tỉ kheo quán thân trên thân Tinh cần tỉnh giác Chánh niệm Để diệt trừ tham sân ở đời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 li vô minh ách. đó là bốn pháp hướng đến thù thắng. 7 Thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Bốn định, xã phần định, chỉ phần định, thắng phần định, quyết trạch phần định, đó là bốn pháp rất khó thể nhập. 8 Thế nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí. Pháp trí, loài trí, tha tâm trí, thế tục trí, đó là bốn pháp cần được sanh khởi. 9 Thế nào là bốn pháp cần được thắng trí Bốn thánh đế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 có năm pháp có nhiều tác dụng có năm pháp cần phải tu tập có năm pháp cần phải tác chứng một thế nào là năm pháp có nhiều tác dụng năm cần chi Này các thiền giả ở đây vị tỷ kheo có lòng tin như kinh phúng tụng chương hai điểm một phần mười sáu đó là năm pháp có nhiều tác dụng hai thế nào là năm pháp cần được tu tập năm chánh đình chi hỷ biến mãn lạc biến mãn tâm biến mãn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 năm thế nào là năm pháp chịu phần tai hại năm tâm quan du này các hiền giả ở đây vì tía kheo có lòng nghi đối với bậc đạo sư như kinh Phúng Tùng chương hai điểm một phần mười chín đó là năm pháp chịu phần tai hại sáu thế nào là năm pháp hướng đến thù thắng năm căn tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn đó là năm pháp hướng đến thù thắng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 Và lạc quả tương lai Tự mình khởi trí như vậy Định này thuộc Bậc Thánh xuất thế Tự mình khởi trí như vậy Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành Tự mình khởi trí như vậy Định này là thanh lương, thù thắng Hướng đến an tình quy về nhất tâm, không cần giác bảo Không bị chống đối, không bị tất bại Tự mình khởi trí như vậy Tôi với chánh niệm nhập định này Và với chánh niệm xuất định này Tự mình khởi trí như vậy đó là năm pháp cần được sanh khởi chín thế nào là năm pháp cần được thắng tri năm giải thoát xí này các hiền giả ở đây bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đáng được tôn kính thuyết pháp cho vị tỷ kheo như kinh phúng tùng chương hai điểm một phần hai mươi lăm đó là năm pháp cần được thắng tri mười thế nào là năm pháp cần được tác chứng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 này các hiền giả ở đây vì tỷ kheo sống không cung kính chống đối bậc đạo sư đối với pháp đối với tăng đối với học pháp đối với bất phóng vật sống không cung kính chống đối sự tiếp đón niềm nở đó là sáu pháp chịu phần tai hại sáu thế nào là sáu pháp hướng đến thù thắng sáu cung kính pháp này các hiền giả ở đây vì tỷ kheo cung kính không phản đối bậc đạo sư đối với pháp đối với tăng đối với học pháp đối với bất phóng vật Cung kính không chống đối sự tiếp đón niềm nở Đó là sáu pháp hướng đến thù thắng Bảy Thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập Sáu xuất đi giới Này các hiền giả Ở đây vị tỷ kheo nói như sao Từ tâm giải thoát của tôi đã được tu tập Như kinh phúng tùng Chương 2 Điểm 2 phần mười Bảy Tám Thế nào là sáu pháp cần phải sanh khởi Sáu hằng trú pháp này các hiền giả ở đây vì tỷ kheo mắt thấy sắc không có quan nghĩ không có ưu phiền an trú xả chánh niệm tỉnh giác tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân cảm xúc ý nhận thức pháp không có quan nghĩ không có ưu phiền an trú xả chánh niệm tỉnh giác đó là sáu pháp cần được sanh khởi chín thế nào là sáu pháp cần được thắng tri sáu vô thượng chi kiến vô thượng văn vô thượng lợi đắc vô thượng giới vô thượng hành vô thường ức niệm vô thường đó là sáu pháp cần được thắng tri mười thế nào là sáu pháp cần được tác chứng sáu tháng trí này các hiện giả ở đây vị tỷ kheo chứng được thần túc sai biệt với thân có thể đến phạm thiên giới với thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người nghe được hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác của các loài người khác như tâm có tham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 như vậy sáu mươi pháp này là chân thực như thị không phải không như thị không có sai khác được như lai giác cổ chánh đặng chánh giác có bảy pháp có nhiều tác dụng có bảy pháp cần được tu tập có bảy pháp cần được tác chứng một thế nào là bảy pháp có nhiều tác dụng bảy tài sản tính tài giới tài tạm tài quý tài văn tài khí tài tuệ tài đó là bảy pháp có nhiều tác dụng hai thế nào là bảy pháp cần phải tu tập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 Đó là bảy pháp cần được biến tri Bốn Thế nào là bảy pháp cần phải đoạn trừ Bảy tùy miên Tham dục tùy miên, sân tùy miên Kiến tùy miên, nghi tùy miên Mạng tùy miên Hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên Đó là bảy pháp cần phải đoạn trừ Năm Thế nào là bảy pháp chịu phần tai hại Bảy phi diệu pháp Này các hiền giả Ở đây có gì tỉ kheo Bất tính, vô tàm vô quý thiểu chăng giải đãi, thất niệm ác què như vậy là bảy pháp chịu phần tai hại sáu thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng bảy diệu pháp này các hiền giả ở đây có vị trí kheo có lòng tin có tạm có quý đa danh tinh cần niệm hiện tiện có trí tuệ như vậy là bảy pháp hướng đến thù thắng bảy thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập bảy thường nhân pháp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 Bảy thù diệu sự Này các hiện giả Ở đây vì tỉ kheo tha thiết hành trì học Pháp Và khát vọng hành trì học Pháp trong tương lai Như Kinh Phú Tụng chương 2 điểm 3 phần 7 Như vậy là bảy Pháp cần phải thắng kia Mười Thế nào là bảy Pháp cần được tác chứng Bảy lậu tận lực Này các hiện giả Ở đây vì lậu tận tỉ kheo Chánh quán như chân tánh vô thường Của tất cả Pháp hữu di với chánh tuệ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 Vì lầu Tần tỉ kheo, chánh quán như chân, với chánh tuệ các dục vọng như lửa than hừng. Các lầu hoạt của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, vì lầu Tần tỉ kheo, tâm hứ xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm quan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lầu hoạt trú. Này các hiền giả, đối với vị lầu Tần tỉ kheo, các lầu hoạt của ta đã được diệt tận này các hiền giả lại nữa đối với vị lầu tận tỉ kheo bốn niệm an trú được tu tập khéo tu tập này các hiền giả đối với vị lầu tận tỉ kheo các lầu hoặc của ta đã được diệt tận. này các hiền giả lại nữa đối với vị lầu tận tỉ kheo năm căn được tu tập khéo tu tập này các hiền giả đối với vị lầu tận tỉ kheo các lầu hoặc của ta đã được diệt tận. này các hiền giả lại nữa đối với vị lầu tận tỉ kheo bảy giác chi đã được tu tập khéo tu tập này các hiền giả đối với vị lầu tần tỷ kheo các lầu quạt của ta đã được diệt tận này các hiền giả lại nữa đối với vị lầu tần tỷ kheo bát thánh đạo đã được tu tập khéo tu tập này các hiền giả đối với vị lầu tần tỷ kheo bát thánh đạo đã được tu tập khéo tu tập như vậy là sức mạnh của vị lầu tần tỷ kheo nhờ sức mạnh ấy vị lầu tần tỷ kheo biết được các lầu quạt của ta đã được diệt tận như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy, bảy bư pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được như lai giác ngộ, chánh đặng, chánh giác. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu chứng. Một, thế nào là tám pháp có nhiều tác dụng? Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc ký tuệ căn bản phạm hành. Nếu chưa chứng được, đưa đến bồi tăng quảng đại phát triển viên mạng nếu đã chiến được. Đầy các hiện giả, Ở đây ai sống gần bậc đạo sư, Hoặc một vị đồng phạm hành đáng tôn kính, Nhờ vậy mà tàm quý được sắc xảo, Ái lạc và cung kính được an trú. Như vậy là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất đưa đến chứng đắc trí tuệ, Căn bảo phạm hành nếu chưa chiến được. Đưa đến sự bội tăng, Quán đại phát triển viên mạng nếu đã chiến được. Ai sống gần bậc đạo sư, Hoặc một vị đồng phạm hành đáng tôn kính,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 Quảng đài phát hiện viên mãn nếu đã chứng được Sau khi đã nghe Pháp Vì này được hai sự an tịnh An tịnh về thân và an tịnh về tâm Như vậy Đại nhân thứ ba Nguyên thứ ba đưa đến Này các hiền giả lại nữa Vì tỉ kheo giữ giới Sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn Patimoka, Đầy đủ quan ghi chánh hành Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Thọ lãnh và tu học trong các học Pháp như vậy là nhân thứ tư duy thứ tư đưa đến này các hiền giả lại nữa vì tỷ kheo đa văn ghi nhớ điều đã nghe chất chứa điều đã nghe giữa các pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện nghĩa gian đầy đủ để các phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thế tình những pháp ấy vì ấy nghe nhiều gìn giữ ghi nhớ nhờ lập đi lập lại tâm ý suy tư khéo thành đạt chánh trí như vậy là nhân thứ năm duy thứ năm đưa đến này các hiền giả lại nữa Vì tỉ kheo sống tinh cận, tinh tấn, đoàn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, vững chắc, kiên trì, đối với các thiện pháp. Như vậy là nhân thứ sáu, duy thứ sáu đưa đến. Này các hiện giả, lại nữa, Vì tỉ kheo có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Như vậy là nhân thứ bảy, là duy thứ bảy đưa đến. Này các hiện giả, lại nữa, Vì tỷ kheo, sống quan sát sự sanh diệt của năm thủ quẩn. Đây là sắc, đây là tập của sắc, đây là diệt của sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Đây là tập của thức, đây là diệt của thức. Như vậy là nhân thứ tám, duyên thứ tám, đưa đến chứng đắc ký tuệ căn bản phạm hành nếu chưa chứng được, đưa đến sự bồi tăng, quán đại, phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. Hai.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 Tạ kiến, tạ tư duy, tạ ngữ, tạ nghiệp, tạ mạng, tạ tinh tấn, tạ niệm, tạ định Như vậy là tám pháp cần phải đoạn trừ Năm Thế nào là tám pháp chịu phần tai hại Tám giải đãi sự Này các hiền giả Vì tỷ kheo phải làm một công việc Như Kinh Phúng Tùng Chương 3 Điểm 1 Phần 4 Như vậy là tám pháp chịu phần tai hại Sáu Thế nào là tám pháp hướng đến thù thắng Tám tinh tấn sự Như Kinh Phúng Tùng chương 3 Điểm 1 phần 5 Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng Bảy Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập Phạm Hạnh Trú Tám bất thời bất tiết Như Kinh Phúng Tùng chương 3 Điểm 2 phần 4 chín Phạm Hạnh Trú Trừ đoạn nói về sanh A-tu-la-thân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 Như kinh Phúng Tụng chương 3 điểm 1 phần 10. Như vậy là tám pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là tám pháp cần được chứng ngộ? Tám giải thoát. Như kinh Phúng Tụng chương 3 điểm 1 phần 10. Như vậy là tám pháp cần được chứng ngộ. Như vậy tám mươi pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Có chính pháp có nhiều tác dụng. Có chính pháp cần được chứng ngộ Một Thế nào là chính pháp có nhiều tác dụng Chính pháp tư duy Về căn pháp Do chánh tư duy hân quang sanh Do hân quang hỷ sanh Do tâm quang hỷ thân được khinh an Do thân khinh an lạc thọ sanh Do lạc thọ tâm được định tĩnh Do tâm định tĩnh biết được Thấy được sự vật như chân Do biết nhờ thấy như chân Hiểm ly sanh Do hiểm ly ly dục sanh do ly dục vị ấy được giải thoát như vậy là chính pháp có nhiều tác dụng hai thế nào là chính pháp cần phải tu tập chính thanh tịnh cần chi giới hạnh thanh tình thanh tình cần chi tâm thanh tình thanh tình cần chi kiến thanh tình thanh tình cần chi đoạn nghi thanh tình thanh tình cần chi đạo phi đạo tri kiến thanh tình thanh tình cần chi hành tri kiến thanh tình thanh tình cần chi tri kiến thanh tình thanh tình cần chi tuệ thanh tình thanh tình cần chi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 Như vậy là chính pháp chịu phần tai hại Bốn Thế nào là chính pháp hướng đến thù thắng Chính điều phục hại tâm Như Kinh Phúng Tùng chương 3 Điểm 2 phần 2 Như vậy là chính pháp hướng đến thù thắng Bảy Thế nào là chính pháp rất khó thể nhập chín loại sai biệt Do duyên giới sai biệt Xúc sai biệt sanh Do duyên xúc sai biệt Thọ sai biệt sanh Do duyên thọ sai biệt Tưởng sai biệt sanh Do duyên tử sai biệt, tư duy sai biệt sanh. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt, đắc lợi sai biệt sanh. Như vậy là chính pháp rất khó thể nhập. Tám. Thế nào là chính pháp cần được sanh khởi? Chính tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian, bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, Đoạn trừ tưởng vô tham tưởng như vậy là chính pháp cần được sanh khởi chín thế nào là chính pháp cần được thắng tri chính thứ đệ trú như kinh phúng tụng chương ba điểm hai phần năm như vậy là chính pháp cần được thắng trí mười thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ chính thứ đệ diệt như kinh phúng tụng chương ba điểm hai phần sáu như vậy là chính pháp cần được chứng ngộ Như vậy, chín mươi pháp này là chân, thực, như thị Không phải không như thị, không phải sai khác Được như lai giác ngộ Chánh đẳng, chánh giác Có mười pháp có nhiều tác dụng Có mười pháp cần được giác ngộ Một, thế nào là mười pháp có nhiều tác dụng Mười pháp hậu trì nhân pháp Như Kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 3, phần 1 Như vậy là mười pháp có nhiều tác dụng Hai, thế nào là mười pháp cần phải tu tập Mười biến xứ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 Thế nào là mười pháp cần được thắng tri Mười đoạn tận sự Tà kiến do tránh kiến đoạn tận Do duyên tà kiến Các ác bất thiện pháp khởi lên Các pháp này được đoạn tận Do duyên tránh kiến Các thiện pháp được tăng cường Duyên mãn Tà tư duy do tránh tư duy đoạn tận Tà ngữ do tránh ngữ đoạn tận Tà nghiệp do tránh nghiệp đoạn tận Tà mạng do tránh mạng đoạn tận Tà niệm do tránh niệm đoạn tận tại định do chánh định đoạn tận, tại trí do chánh trí đoạn tận, tại giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận, do duyên tại giải thoát các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận, do duyên chánh giải thoát các thiện pháp này được tăng cường viên mãn, như vậy là mười pháp cần được thắng tri. Mười thế nào là mười pháp cần được chứng ngộ? Mười vô học pháp như kinh Phúng Tùng chương ba điểm ba phần năm.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 Samassa daniya, pasadika mahapurisa khanam siga lovada, atanatija, sagiti, dasuta,ja. Với mười một kinh này được gọi là phẩm ba tika. Đoạn trừ mọi khổ đau, đem lại chân lạc thọ, chứng bất tử an tịnh, dưới bậc đại pháp dư. Hết kinh trường bồ.